Phú cường xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của Phúc cường. Các bạn thân mến, bắt đầu từ buổi tối ngày hôm nay, thì Phú cường xin được phép gửi đến mọi người câu chuyện cuộc chơi đến từ địa ngục. Câu chuyện này khá dài, nên rất mong mọi người ủng hộ Phú cường ngay từ tập đầu nhé. Mọi người có thể ủng hộ bằng cách like và chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa. Và nếu như các bạn lần đầu đến đây, đừng ngần ngại nhấn vào nút đăng ký, cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông bên cạnh. để Phú cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi có sản phẩm mới nhé. Còn bây giờ, Phú cường chúc mọi người có một khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái. Ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với tập một của câu chuyện này nhé. Xin mời. Một bóng đèn lao từ trên cao xuống. Giờ đúng ngày trước cửa ra vào trung tâm thương mại. Cầm theo một tiếng bịch vang lên ngang tai. Trong vụt chốc máu đã văng ra thư phía. Có một giọt chất lỏng ấm ấm bắn lên mặt dư tô. Cô cúi đầu liếc máu tươi văng trên vạt áo rồi lại nhìn về phía trước. Cách cô không tới 3 mét là một thi thể đận nát bét đang lặng lẽ nằm yên. Người này lúc ngã xuống phần sau gáy chạm đất trước tiên. Mặt mũi thì vẫn tương đối nguyên vẹn còn có thể nhận dạng ra được. Đây là một gương mặt quen thuộc với dư tô. Lúc này Người đàn ông hành sự hấp tấp lỗ mãn, trợn trừng cặp mắt, nằm trong vũng máu mà dường như không cảm lòng. Hoàn toàn không còn sự sống nữa. Sau sự im lặng ngắn ngủi, người qua đường bắt đầu hoảng hốt thêm lên. Dư Tô chậm rãi dùng ngón tay trò lau đi việt máu bắn trên gò má. Nụ cười thản nhiên nằm in trên khói miệng. Kẻ đó nói không sai, trò chuyện này thực sự có thể chết người. Một ngày trước, Dư Tô mở mắt, căn phòng ngủ quen thuộc của cô bỗng chợt biến thành ra nhà xa lạ. Lớp rèm cửa nặng nề dày cộm, chắn hết mất tia sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ, khiến cho Dư Tô phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở trong một xa nhà trọ lạ lẫm, mang cái vẻ cũ kỹ cổ xưa. Cô nằm nửa ngồi ở trên chiếc giường đôi, ánh mắt đưa từ khung cửa sổ tới phía buồng vệ sinh. Đột nhiên cạch một tiếng, cửa phòng vệ sinh mở ra. Một người đàn ông dáng người cao lớn, gương mặt tuân tú, đang cầm theo khăn bông lau khổ tóc, mỉm cười rồi nhìn sư tô. Anh ta khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng cúc cũng chẳng cài, lộ ra cơ bụng rắn chắc như tạc, trông vô cùng gợi cảm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sư tô bật dậy, ngồi thẳng lưng, chống ngực đánh liên hồi. cố gắng lắm thì mới có thể kiểm nỗi kích động muốn lật chăn lên xem mình có còn quần hay không nữa dư tô còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì bất chợt hai tiếng chuông điện thoại cùng lúc vang lên phía cạnh đầu giường nơi dư tô đang ngồi là hai chiếc kệ thấp mỗi bên đặt ngay ngắn một chiếc điện thoại hai chiếc điện thoại này giống nhau ý đúc màn hình đều đang lấp lẻn sáng dư tô do dự một lát đưa tay cầm chiếc điện thoại ở mé giường của mình trên màn hình điện thoại có một tin nhắn người đàn ông trong phòng là vị hôn phu của cô đấy hai người cùng tới cổ trấn du lịch vị hôn phu dư tô đánh mắt về phía người đàn ông kia người đàn ông nhét điện thoại vào tôi hiếp mắt thế nào thấy tôi đẹp trai chứ vị hôn thê nhỏ bé đang yêu dư tô hò khả một tiếng nhìn về hướng khác đây là đâu Rõ ràng lúc nãy tôi vẫn ngồi trong phòng ngủ của mình cơ mà. Ồ! Người đàn ông ngồi xuống giường, quan sát cô một hồi rồi mới hỏi. Cô là người mới sao? Dư Tô không hiểu gì, ngờ vực hỏi. Người mới gì cơ chứ? Trước khi tới đây, có phải có một ứng dụng đột nhiên xuất hiện trong điện thoại của cô đúng không? Sau đó cô đã mở nó ra. Đúng vậy. Dư Tô trả lời. Khoảng thời gian này Dư Tô đang nghỉ phép, đúng lúc rảnh rỗi không có việc gì làm. Trong điện thoại cô đột nhiên xuất hiện một ứng dụng có tên, trò chơi chết chóc. Trước đó, cô còn cho rằng mình không cẩn thận ấn nhầm vào phần cài đặt ứng dụng, nhưng nhìn qua logo ứng dụng này thì cũng khá đẹp. Cô bèn mở ra định giết thời gian. Ai ngờ vừa mới ấn đồng ý được khoản sử dụng. Khung cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi. Dư Tô đã thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ. Nghĩ từ đây, Dư Tô ngẩng đầu hỏi người đàn ông kia. Tất cả là do trò chơi kia sao? Người đàn ông thấp giọng cười. Trong đôi mắt đen sáng lên vẻ hứng thú. Người mới mà có thể bình tĩnh được như cô, tôi mới gặp lần đầu đấy. Dư Tô cũng không trả lời anh ta, cô hỏi tiếp. Nếu đã vậy, anh có thể nói cho tôi biết tình huống cụ thể có được không? Người đàn ông nhấn mày. Ánh mắt đào qua chiếc điện thoại trên tay Dư Tô, còng mắt cười. Đương nhiên, tôi rất vô lòng được giải đáp thắc mắc của bạn gái mình rồi. Dư Tô không nói gì. Người đàn ông này tự xưng là Vương Tam, vừa nghe đã biết nghe là tên giả. Vậy nên Dư Tô cũng bịa ra một cái tên đáp lại. tôi Ngư. Vương tam nói. Đầu tiên, tôi phải nhắc nhở cô trước một điều. Chết trong trò chơi. Đồng nghĩa với việc chết ở thế giới hiện thực trong 24 giờ. Nghe câu trần thuận ngắn gọn của Vương Tam, Dư Tô đã bắt đầu hiểu về trò chơi này. Đây là trò chơi khiến quan niệm, tri thức của cô tiếp nhận suốt 23 năm sống trên đời bị lung lay sụp đổ. Ai có thể tưởng tượng ra một ứng dụng trên điện thoại lại có thể đẩy người ta vào một thế giới khác hoàn toàn xa lạ chứ? Vương Tam nói, Nhưng thế giới chúng ta được đưa đến đều có quỷ. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ cô sẽ đều được ngẫu nhiên phân tới các thế giới khác nhau Nhưng nơi cô được chuyển tới có tình huống ra sao sẽ gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì đều phải tự mình mà tìm hiểu Về phần hoàn thành nhiệm vụ thế nào thì cũng phải tự mình mày mò tìm cách Người trời đã tử nạn trong thế giới này thì dù có chết như thế nào đi chăng nữa chết ra làm sao thì trong hiện thực cũng nhất định chỉ có một con đường chết Sau khi nhiệm vụ kết thúc Người chơi được cho 24 giờ cuối cùng sống sót trên thế giới thực, rồi trò chơi sẽ cướp đi mạng sống của họ. Người đàn ông đó không nói nhiều, cuối cùng chỉ nhắc Dư Tổ một câu. Phải nhớ, giấu cho kỹ thông tin cá nhân của cô ngoài đời thực, bao gồm cả tên họ đấy. Nói xong mấy lời này, anh ta cũng không mở miệng tiết lộ thêm điều gì. Dư Tổ biết chuyện không thể đơn giản như vậy. Nhưng người đàn ông nọ không muốn nói cô cũng chẳng thể hỏi thêm. Cô gật đầu nói. Cảm ơn anh. Dừng lại một chút cô hỏi. Bây giờ chúng ta có phải coi như đang hợp tác với nhau không? Vương tam nhớn mày nước cô. Trong lòng hiển nhiên cũng đã hiểu dư tô đang muốn bám càng mình để hoàn thành nhiệm vụ. Khóe mộ anh ta khẽ cong nhẹ, chậm rãi nói. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi, cô sẽ không chết được. Dư Tô cũng vứt hết liêm sỉ mà định hót Xếp đúng là người có năng lực Nhìn đã thấy thần thái tự tin rồi Vừa mới rất lợi Màn hình di động sáng lên một lần nữa Hiện lên tin nhắn Xuống phòng khách dưới tầng Trước 20 giờ Lúc này đang là 19 bốn 40 Dư Tô mở tủ quần áo Tìm một bộ đồ đơn giản thoải mái mặc thường ngày Vào nhà vệ sinh thay quần áo 19 ba 53 phút, Dư Tô cùng với Vương Tam rời phòng hai người bước song song cửa gian phòng phía bên trái cũng chợt bật mở một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ cùng một cô gái xinh xắn lanh lợi bước ra dư tô để ý thấy gương mặt người đàn ông cao to kia tràn ngập vẻ lo lắng bất an nhưng cô gái bên cạnh anh ta lại có vẻ rất bình tĩnh đi thôi tiểu ngư vương tam gọi dư tô gật đầu nhịn không được mà đáp ừ tiểu tam Vương Tam nhòe miệng cười, cười đến mức Dư Tô sờn tóc gáy. Mạng chó vẫn là quan trọng nhất. Dư Tô cũng không dám tiếp tục cả gan chọc tức người đàn ông này nữa. Dù sao cô cũng phải dựa dẫm bám chặt lấy anh ta. Cô ho khả một tiếng nói. Tôi đùa chút thôi sếp, chúng ta đi thôi. Trong phòng khách bày một chiếc bàn ăn dân lớn. Dư Tô cùng với Vương Tam ngồi xuống phía bên phải. Người đàn ông cao lớn của cô gái nọ. Lại ngồi ở vị trí cách bọn họ xa nhất. Chỗ dư tồn ngồi đối diện với cửa ra vào nhà nghỉ. Nhìn qua cánh cửa gỗ cụ kỹ mốc mèo ấy. Mở rộng như thế, ai muốn thì cũng có thể tự tiện ra vào. Đưa mắt nhìn ra ngoài là có thể nhìn thấy màn mưa đang ảo ảo chút xuống. Ngoài trời mưa to như chút nước. Hạt mưa ồ ạt nện xuống mặt đất như những viên đá bị ném xuống mặt đường. Chờ lúc chạm xuống nền đất, thân hình chúng tan thành. vỡ ra thành một đám bọt nước. trời mưa như vậy mà chạy ra đường thì chỉ sợ ra thì người thì cũng phải thấy đau rát. lúc này trên cầu thang gỗ bỗng vang đến tiếng bước chân rồn rập. dư tố quay đầu nhìn lại đã thấy một người đàn ông gầy gò hốt hoảng chạy xuống. hắn ta thấy bốn người ngồi trong phòng khách, gương mặt vốn chưa xương lại càng thêm mèo mó khó coi. các người rốt cuộc là ai? là giáo phái kỳ quái nào muốn truyền đạo hả? tôi phải lập tức rút khỏi đây thôi chẳng đợi bốn người kia kịp trả lời hắn ta đã lao thật nhanh về phía cửa ra vào vương tam đưa ngón trò chậm rãi gót từng nhịp trên mặt bàn lúc người đàn ông kia lao tới ngưỡng cửa vương tam nói chậm rãi tôi khuyên anh không nên rời khỏi đây cứ cố ra khỏi nhà nghỉ này chỉ có con đường chết bước chân vội vã của người đàn ông nọ khựng lại một nhịp Hắn ta quay đầu trợn chừng mắt nhìn Phương Tam, cắn rằng nói Sao? Mấy người còn dám giết người hả Nói xong, hắn ta còn gấp gáp hơn khi nãy lòng như tiến bắn ra khỏi cửa, hòa người vào làn mưa xối xả Một bước, hai bước, ba bước Mới tiến ra khỏi nhà trọ có vòn vẹn ba bước chân Dư tổ đã thấy thân thể người đàn ông nọ khựng lại, run bắn lên Tiếp đó một chàng kêu thét thảm thiết Nghe trói tài tới mức không giống tới người tràn ra khỏi cổ họng. Cơn mưa ngoài trời như một trận mưa axit mà đáp lên trên người hắn. Bắt đầu từ đỉnh đầu, mái tóc, rồi da thịt. Mắt thường cũng có thể nhìn rõ một một, chúng cứ thế mà dần dần chảy ra như thịt nhão, để lộ ra dưới lớp da từng thớ cơ. Chưa được tới 10 giây, người đàn ông đã biến thành một người máu không có lớp da. Thế mà hắn ta lại vẫn còn sống, hắn ta đau đến mức lăn lộn, quằn quại trên mặt đất. Tiếng kêu là thảm thiết như âm thanh gào thét từ địa ngục truyền tới, khiến cho người nghe thấy tóc gáy dựng ngược lên. Qua thêm 30 giây nữa, tiếng gào thảm thiết của hắn ta từ từ tan mất, cơ thể cũng không còn cử động nữa, nằm thẳng đưa trên nền đất dưới trận mưa xối xả. Khiến cho màn mưa càng thêm ngang ngược mà dội lên đám thịt máu, sớm đã không còn một màu da bọc bên ngoài. dư tô cảm thấy tiếng tim mình dồn dập liên hồi có một cảm giác hãi hùng pha lấn với kích động dấy lên trong người cô ta tạo thành thứ cảm giác kỳ quái càng kỳ quái hơn là thứ cảm giác này khiến cho lòng cô có chút phấn khích mong chờ không sai cô đang mong chờ những ngày tháng bình yên nhàm chán bí bách dồn nén cuối cùng cũng đã được thay đổi ha lần nào cũng đụng phải một tên người chơi mới bại não Một cô gái, tóc tai mặt mũi trẻ măng như học sinh từ trên cầu thang bước xuống. Chồng cô ta cũng lắm, cũng chỉ mới 16-17 tuổi. Nhưng nét mặt lại pha đầy dáng vẻ lạnh lùng, khinh khỉnh không hợp tuổi. Dường như trong mắt cô ta, kẻ vừa mới chết đau đớn thảm thiết kia, cũng chỉ như một con kiến bé nhỏ. Mấy kẻ như anh ta, tôi nhìn cũng đã chẳng muốn giải thích luật chơi. Vừa thấy hắn, tôi đã biết ngay kẻ này không sống nổi. Cô ta vừa nói, vừa bước về phía bàn ăn. Dư Tô nghĩ thầm, chẳng phải là người đàn ông nọ do không rõ tình hình nên mới chết sao. Cô gái trẻ tuổi nọ đánh mắt nhìn về phía Dư Tô, rồi tầm mắt cứ thế quét qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên người Vương Tam, bước tới bên chiếc ghế trống bên cạnh anh ta. Đồng hồ trên màn hình điện thoại cũng rất nhanh đã điểm tới số 8. Ngay lúc này, cửa phòng đóng chặt im lìm phía bờ tường bên phải bẩn mờ Dư tô ngoái đầu nhìn chỉ thấy một người đàn bà trên 40 tuổi đầy chiếc xe đẩy đồ ăn chậm chạc bước lại món ăn bày trên xe đẩy có chày có mặn kể từ lúc người phụ nữ nọ đẩy xe bước vào mùi hương thức ăn thơm nức khiến cho người ta ứa nước bón đã quanh quẩn bên trong mũi năm người trong phòng người phụ nữ trung niên nọ mang một nụ cười phúc hậu ấm áp Bày từng đĩa thức ăn lên mặt bàn. Bày xong hết đồ ăn, bà ta vừa cười vừa nói. Mấy cháu tới thật không đúng lúc. Ngoài trời mưa lớn thế này. Cũng chẳng biết đến khi nào mới tạnh. Không ai tiếp lời người phụ nữ này. Một lúc lâu sau, vương tà mới cười mà đáp. Không sao. Cháu vào cục cưng nhà cháu hiện giờ rất rảnh rỗi. Không có vội. Có thể ở đây để thêm vài ngày. Cục cưng... Dư tô vừa mới ăn được một miếng, nghe xong thiếu chút nữa đã tự cắn vào lưỡi mình. Người phụ nữ trung niên nở nụ cười tươi tắn. Cô thực sự ngưỡng mộ mấy cậu thanh niên trẻ trung như mấy đứa đấy. Giờ cô phải qua dọn dẹp phòng bếp một lát. Nếu có việc gì thì cứ tới tìm cô nha. Cô gái trẻ trung có dáng vẻ như nữ sinh nọ, nhưng đầu vào hỏi. Bà chú, nhà nghỉ to thế này mà có mỗi mình cô quản lý thôi sao? Người phụ nữ trung niên lắc đầu, cười đáp. Sao cô quản lý xòe được chứ? Chỉ là hai ngày nay, con gái con rể cô có chuyện phải ra ngoài. Phải mấy hôm nữa mới trở về. Dư Tô cúi thấp đầu, khiếu mấy hạt cơm trong bát. Thầm nghĩ, nếu có đây hoàn toàn là một trò chơi, vậy NPC duy nhất trong nhà nghỉ chính là người phụ nữ trung niên này. Nếu đã không biết nhiệm vụ là gì, cũng không biết hoàn thành nhiệm vụ thế nào. vậy npc nhất định phải là người cung cấp manh mối cho người chơi dư tô vừa mới nghĩ tới đây người phụ nữ nọ liền thốt à một tiếng vỗ nhẹ lên chán, cười nói thôi đúng rồi suýt nữa cô quên không nói cho mấy đứa nhà nghỉ này vào ban đêm không được an toàn cho lắm đâu nếu nửa đêm có người gõ cửa mấy đứa nhất định không được mở cửa đâu nhé không biết vì sao nghe xong dư tô cảm thấy lời bà chủ nhà nghỉ lại có chút thầm ý khó lý giải nổi Trên bàn cơm, mọi người lần lượt tự giới thiệu tên mình, ngoài ra cũng không nhiều lời trao đổi gì thêm. Người đàn ông cao lớn mà dư tô bắt gặp ngoài hành lang, tên là Trang Hàm, cũng là người mới sống dư tô. Cô gái đi cùng anh ta, ước chừng 20 tuổi, dùng cái tên ngài đã biết là giả, giống y như Vương Tam vậy, lý nhất. Còn em gái nhỏ, vị thành niên, tên là Tiên Mi, nghe nói đấy là, là nhiệm vụ thứ ba của cô ta rồi. Ba người này cộng với Sư Tô, Vương Tam, thêm cả người đàn ông đã chết. Tổng cộng nhiệm vụ lần này có sáu người. Trong đó có đến ba người là người chơi mới. Tiên Mỹ thấy như vậy có phần không mấy vừa lòng. Cô ta cau mày giọng điệu có phần ghét bỏ chê trách. Nhiệm vụ có tổng cộng sáu người tham gia, mà có tới ba người chơi mới, còn chết tươi mất một kẻ rồi. Vậy thì chơi thế nào đây? Mấy tên người mới này chỉ giỏi ngắn cho người ta thôi. Dư tổ nhíu mày cũng không nói gì thêm Nhưng trang hàm lại không bình tĩnh được như dư tổ. Anh ta trợn mắt nhìn Tiết My Cười lạnh <cười> Ba người chơi mới Ba người chơi cũ Mỗi kẻ mới tham gia đều được phân cho một người chơi có kinh nghiệm Có mỗi mình người mới Mà cô phụ trách chết Vậy mà giờ cô vẫn còn có mặt mũi mà chê phiền à Tiết mi phỉ cười Gương mặt lộ rõ về khinh thường cơn nhà <cười> chơi thì sao nào Hắn ta chết, còn hơn tôi chết. Ai biết tên ngu kia có cản trở, liên lụy đến cả nhóm hay không đâu chứ? Cứ chờ đấy vứt được cái thằng đần kia, tôi nhất định sẽ sống lâu hơn mấy người. Trang Hàm vẫn còn muốn nói tiếp, Lý Nhất đã thì thầm vào tay anh ta. Gương mặt anh ta hơi cứng lại, chỉ nhìn Tiếp mi mà hừ lạnh một tiếng, rồi lại cúi đầu ăn cơm tiếp. Dư Tổ cũng chẳng hứng thú với màn tranh cãi của hai người này, chỉ im lặng, Gắp một gắp rau nhỏ, bò vào trong bát. Ngay lúc vừa chuẩn bị bỏ vào miệng, lại nghe giọng của Vương Tam thì thầm truyền lại từ phía bên cạnh. Anh ta nói, Nhật vụ đần này, người cũ người mới, mỗi bên chiếm một nửa nhật số. Số người chơi cũng không nhiều. Có biết như vậy có ý nghĩa là gì không chứ? Đôi đũa trong tay của dư tô khựng lại một chút. Cô nghĩ thoáng qua, rồi lại quay đầu hỏi. Nghĩa là nhiệm vụ lần này có độ khó thấp Vương Tam còng môi nở một nụ cười Không sai Hóa ra cũng không gốc lắm Dư tổ nói Đây không phải là chuyện rất hiển nhiên sao Xuyệt Vương Tam cười mắt cong cong Trong ánh mắt lộ ra vẻ xảo quyệt Anh ta thấp giọng nói Không phải cái người ngồi bên trái kia Còn chưa nhìn ra sao ngồi bên trái anh ta chính là kẻ ghét cay ghét đắng người chơi mới tiết mi dư tô quay đầu nhìn cô ta một chút vương tam lại đột nhiên vươn tay vỗ kệ buốp lên trên trán nhìn gì mà nhìn ăn cơm đi không được tức không được tức dư tô xoa xoa chán, hung tợn ngấu nghiến đắm rau xanh trong bát đĩa thịt trên bàn thơm ngào ngạt nhưng dư tô lại sợ đống thịt này giống như trong phim kinh dị Là mấy đĩa thì người Nghĩ đi nghĩ lại Vẫn cảm thấy ăn sau an toàn hơn Sau khi ăn xong cơm Vương Tam là người đầu tiên kêu ghế đứng dậy Chậm chậm mà nói Giờ thì cũng không còn sớm nữa rồi Mọi người cũng nên sớm về nhà nghỉ ngơi đi Nhờ kỹ lời bà chủ dặn Nửa đêm có tiếng gõ cửa Thì nhất định không được mở ra đâu Dư tổ cũng bước theo Vương Tam về phòng Ba người kia sau đó Cũng rất mau trở lại phòng mình Đến giờ ngủ Dư Tô nhìn chiếc giường duy nhất trong gian phòng Rồi lại nhìn Vương Tam Xê bà Chúng ta ăn tù tùy nhé Vương Tam liếc cô Bước thẳng về phía giường Đặt lưng nằm xuống Tựa đầu lên gối Điều bộ trông rất thoải mái khoan khoái Anh ta nhấn mày nhìn Dư Tô Cô đã bao giờ thấy sếp nào Này ngủ dưới đất chưa Dư Tô cạn lời nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục nền đất vừa cứng lại vừa lạnh cho dù có phủ thêm một lớp chăn bông mềm mại cũng chẳng mấy dễ chịu nhưng dư tô vẫn cứ thế mà dần dần đi vào giấc ngủ đến nửa đêm dư tô bị đánh thức bởi một chàng âm thanh rồn rập ẩm ĩ vang bên tai dư tô bật dậy nhìn về phía cửa phòng nghe một lúc mới phát hiện ra tiếng đập cửa ầm ầm vang lên từ cửa phòng bên phải đó là phòng của Tiết mi tiếng đập cửa càng lúc càng nhanh càng lúc càng mạnh rồi ầm ầm lên bên tai kèm theo đó còn có tiếng kêu thét của người phụ nữ dư tô im lặng lắng tai nghe nghe rõ được mấy lời cứu cứu tôi xin cô đấy cứu tôi với xin cô mở cửa ra đi mở cửa cho tôi có có người muốn giết tôi xin xin cô hãy cứu tôi dù âm thanh không mấy rõ ràng nhưng cũng không khó để nghe ra sự khẩn thiết và tuyệt vọng trong lời văn vì ấy nhưng tiếng đập cửa rầm rầm rầm cứ như tiếng chống nệm vào lòng người ta vậy lúc khẽ lúc mạnh đều đặn chưa có lấy một giây gián đoạn đột nhiên có một tiếng thét thảm thiết vang lên như lưỡi rào xé nát màn đêm vậy xuyên qua lớp ván cửa chui vào lỗ tai người nghe kinh hoàng đến mức đứng tim cứu tôi với! Tiếng thét xé lòng, lại một lần nữa vang lên. Vài giây sau tiếng gào thảm thương bén nhọn như dao sắc, cứ từng tiếng, từng tiếng nối nhau truyền tới. Tiếng đập cửa, tiếng cầu cứu, tiếng tiêu gào thảm thiết, cứ lần lượt nối tiếp nhau rộn lại. Trong phòng tối đen như mực, tối tới mức không nhìn thấy nổi năm ngón tay. Dù chỉ một tia sáng bé nhỏ, cũng không lọt vào trong được. Dư tô ngồi im để bóng đêm nút lấy mình. Lặng lặng nghe động tĩnh chuyển tới Cách một tấm cửa gỗ Đến hít thở cũng nén cho thật nhẹ Thời gian trôi qua chậm chậm Thật chậm Không biết qua bao lâu Âm thanh thảm thiết nức nở Bỗng trượt im bặt Chỉ trong nháy mắt Tất cả mọi âm thanh đều biến mất Xung quanh yên tĩnh đến mức Dư tô nghe rõ mồm một, một tiếng tim đập Cùng với tiếng hít thở của mình Sự im lặng như đã chết đi Lại càng khiến cho lòng người bất an hơn Dư tổ sừng suốt Đợi một lúc Vẫn không còn tiếng động gì Cô bèn nhẹ giọng thì thầm hỏi Xếp Xếp tình rồi phải không Trên giường vẳng lại Tiếng người đàn ông chờ mình Giữa đêm yên tĩnh vang lên giọng người đàn ông Mang chút mê Hoặc không cưỡng lại nổi Sao? Muốn lên ngủ cùng với tôi à? Xin mời. Cái tên khốn này. Dư Tô lít xéo anh ta, rồi lại nằm phịch xuống mặt đất lạnh băng. quyền tâm ngủ đi. Đêm này sẽ không còn chuyện gì xảy ra được đâu Tên đàn ông trên giường lại quẳng thêm một câu. Sáng sớm hôm sau, Dư Tô lại nghe tiếng người ta mà giận mình tỉnh giấc. Lần này là tiếng hét thoảng thốt của Lý Nhất. Cô cố dứt cơ buồn ngủ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt khổ khốc bước ra khỏi phòng. Vừa lúc thấy Lý Nhất đứng trước cửa phòng Tiên Mi, tay trái che kín miệng, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm cảnh trong phòng. Dư Tô đi mấy bước, là đã tới bên cạnh Lý Nhất. Đưa mắt nhìn vào trong phòng, vừa thấy đã không kiềm chế nổi mà suýt nôn ra. Trong phòng, chỉ thấy xác Tiết Mi nằm thẳng ngay chính giữa sàn. Mặt cô ta ngửa lên trời, Trên người chẳng chỉ vết thương đủ lớn đủ nhỏ, dường như chẳng có chỗ ra thì nào lành lặn cả. Thậm chí gương mặt cũng không ngoại lệ. Có vẻ cô ta bị người ta dùng dao phay mà chém, chém thật lực, không ngừng, làm cho máu thìn lẫn lộn, rời ra thành từng mảnh nhỏ. Nội tạng cùng chất thải trong ruột cũng đều chảy ra đời ngoài, trông vừa gây sợ lại vừa kinh tưởng buồn nôn. Mặt tên mi bị chém tách thành hai nửa nghiêng vẹo. hầu như không nhìn ra nổi diện mạo lúc trước chỉ còn mỗi hai con mắt trợn trừng trừng vì sợ hãi là giữ được nguyên dạng máu lênh láng đều mặt đất Ông Ngọc chảy ra từ thi thể tiên mi tuôn ra như một con sông máu đỏ thẫm kéo dài đến tận khung cửa dư tô trở nhớ đến ngày hôm qua tiết mi còn mạnh miệng tuyên bố cứ chờ đấy vứt được cái thằng đần kia tôi nhất định sẽ sống lâu hơn mấy người Biết phải nói gì đây chứ? Dù trong lòng xót thương cô ta, nhưng Dư Tô cũng không khỏi có chút buồn cười. Tuy nhiên, dù sau đây cũng là lần đầu cô ở gần một cái xác chết tới như vậy, lòng của Dư Tô cũng phập phồng không mấy thoải mái. Lúc này đây trang Hàm cũng nghe thấy tiếng thét mà chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng không khỏi quẹ một tiếng, quay đầu nôn thốc nột tháo. Một lúc sau, anh ta mới hồn hển hỏi. đêm qua cô ta có phải đã mở cửa không dư tô cô nhớ lại nhưng không thể nhớ nổi đêm qua rốt cuộc cô nghe thấy tiếng mở cửa hay không đêm qua tập ông quá lớn dù có người mở toang cửa cô cũng không nghe thấy nổi vương tam vừa ngáp vừa khoan thai bước tới đứng bên cửa đưa mắt lưng nhìn căn phòng rồi lại thản nhiên bước xuống tầng lúc đi ngang qua tô dư anh ta nói Vị hôn thề nhỏ đáng yêu. Đến giờ xuống nhà ăn sáng rồi đấy. Trang hàm nghe vậy thì lại bắt đầu nôn khan. Nhìn bóng lương Vương Tam mà to tiếng hỏi. Nhìn cảnh này, mà cậu còn nuốt trôi cơm hay sao? Sự thật chứng minh anh ta thực sự nuốt trôi được cơm. Bữa sáng có cháo cải xanh, thanh đạm mà ngon miệng. Đừng nói Vương Tam, mà đến dư tô cũng ăn tới hai bát. dư tô vừa đặt bát cháo xuống bàn vương tàm đã cười tôi vừa cần nhắc lại chuyện hôn ước giữa chúng ta đấy chắc tôi không nuôi nổi cô đâu Khóe miệng của dư tô giật giật cũng chẳng thèm phản ứng lại cô thầm lầm nhầm câu mạng chó quan trọng mạng chó quan trọng mặt không biểu cảm mà nói không sao tôi nuôi được anh mà lúc này trang hàm lại nhớ tới hình ảnh cái xác của tiên mi Nôn khan lần thứ ba trong bữa sáng Trùng hợp như vậy Khiến cho Lý Nhất không khỏi phì cười Thấy Vương Tam nhìn qua Cô ta ho khan loại nghiêm mặt nói Hôm nay chúng ta nên phân công mà hành động Tôi tìm cớ gọi bà chủ nhà nghỉ Vào trong phòng để nói chuyện Còn các anh nhân cơ hội này Tìm thử xem trong nhà nghỉ có đồ mối gì không nhé Nhìn thấy cái sát thảm thương kiêm Giang hàm cũng chẳng còn thoải mái được như hôm qua nữa trên mặt lộ rõ về căng thẳng sốt ruột sau khi nghe được lời của lý nhất anh ta nhịn không nổi mà hỏi vậy ban ngày chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu có phải không nếu không có lẽ anh ta cũng không dám cùng mọi người chia nhau ra mà đi tìm manh mối đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là chết thảm thương như tiết mi lý nhất niếc anh ta rồi lại hất cằm về phía dư tô nói Sao anh nhát gan vậy chứ? Nhìn người ta kia kìa. Trang hàm bội phục Dư Tô vô cùng. Giờ ngon cái với cô. Dư Tô cười. Tối qua tôi sợ quá. Phải thay đến hai cái quần đấy. Vương Tam nghiêm túc gật đầu. Tôi có thể làm chứng. Tận mắt tôi thấy cô ấy thay. khóe miệng của Dư Tô lại giật giật. Xếp, anh giết lại chút mặt mũi cho tôi có được không? Lúc này bà chủ vừa khéo cũng đi ra từ phòng bếp. Hai tay lau lên tạp dề, cười hỏi. Các cô cậu đã dùng bữa xong chưa? Lý nhất gật đầu, đứng lên giúp bà chủ dọn bát đĩa. Làm bộ lờ đãng mà hỏi. À đúng rồi, bà chủ này. Cháu muốn đồi gai trải giường có được không đấy? Bà chủ ngần người một lát rồi cười. Đương nhiên là được chứ. Lát nữa cô sẽ lấy cho cháu một bộ chăn gà mới. lý nhất ngọn ngào cảm ơn bà chủ chừng 20 phút sau bà chủ ôm bộ chăn ga sạch sẽ bước vào phòng của lý nhất trừ ba căn phòng của ba cặp người chơi nhà nghỉ còn thừa vài gian phòng khác đều không bị khóa trang hàm liền nhận trách nhiệm kiểm tra mấy căn phòng này thấy vương tam đi về phía phòng khách bên trái dư tô bèn chọn kiểm tra nhà bếp nhưng cô đảo tung cả gian bếp lên thì cũng không tìm ra mình mối nào nhưng kỳ quặc ở chỗ căn nhà nghề này toàn nhìn vô cùng cũ kỹ chồng đã có cảm giác được xây dựng và sử dụng một thời gian rất dài nhưng trong phòng bếp rõ ràng đã được sửa chữa lại gian bếp này so với những căn phòng khác thì mới hơn rất nhiều rất sáng sủa ngay cả tường cũng được quen lại vôi mặt tường trắng tình như tuyết không có lấy một vết bẩn dư tô dù sao cũng là người đã xem qua rất nhiều tiểu thức kinh dị Bạn nghe lập tức, nghi ngờ nơi này lại hiện trường một vụ giết người. Sửa chữa phòng bếp rất có thể là vì muốn che giấu máu dính ở trên tường, hay mấy dấu vết vật lộn, thảm sát. Không chừng ngay sau lớp tường trắng tinh này còn có dấu xác chết chứ chẳng đùa. Dư tô mở tủ lạnh chỉ thấy ngăn trên là một khe thịt lượng khay dưới để rau củ quả còn có chừng chục quả trứng gà xem ngày ngắn nhìn qua trông hoàn toàn bình thường không có gì khả nghi cả cô đóng tủ định cất bước rời khỏi phòng bếp nhưng vừa mới quay mình trở bước ra đã đụng mạnh phải một người bà chủ không biết đã đứng sững ở sau lưng dư tô từ bao giờ bà đeo chiếc cặp rề hoa lặng lẽ nhìn dư tô gương mặt của bà chủ nhà thề lạnh tanh không hề có biểu hiện chỉ có cặp mắt trừng trừng nhìn dư tô là thâm độc ghê sợ như mắt rắn vậy Dư tô vì bất ngờ, nên cũng hoảng sợ hơn. Vài giây sau lấy lại được bình tĩnh, thiếu mười cười và nói. Bà chủ, cháu ăn xong vẫn thấy hơi đói bụng. Muốn lấy thêm chút đồ ăn mà không thấy cô, nên cháu chạy đi tìm đấy. Cô, cô, cô, cô đừng có mắng cháu nhé. Cháu, cháu mở tủ lạnh lục đồ ăn nhé. Chỉ trong nháy mắt, bà chủ đã khôi phục lại vẻ mặt hiền hòa hiếu khách. Bà ta cười tủm tỉm như thể cảnh tượng vài giây trước. Chỉ do dư tô tưởng tượng ra Nhiệt tình và đáp Đương nhiên là không rồi Thế cháu muốn làm gì Để cô làm cho cháu Dư tô trả lời Dạ không vì cô đâu Để cháu rửa hai quả táo Mang về phòng là được rồi Bà chủ vòng qua người dư tô Mở tủ lạnh lấy ra mấy quả táo đỏ tươi cười Thế để cô rửa sạch táo cho Rồi đưa cho mấy quả Cho mấy đứa nhé Dư Tô cảm ơn bà ta, rồi vội vàng rời nhà bếp. Vừa mới bước ra khỏi phòng, Dư Tô đã thấy ba người đứng sẵn trong phòng khách. Lý Nhất mấp máy môi. Cô không sao chứ? Dư Tô cũng không biết mình nên lắc hay là gật đầu nữa chứ. Chỉ có thể là nhún vai, trò với phía tầng trên. Lúc đi ngang phòng tiên My, Dư Tô lại thoáng nhìn qua. Thi thể máu thịt bầy nhầy của tiên Mi vẫn nằm yên ở vị trí cũ. Bốn người cùng đi vào phòng Lý Nhất trang hàm. Lý Nhất tiến vào phòng trước tiên, nói để vẻ bất đắc dĩ. Lúc bà chủ rời phòng, tôi có lớn tiếng nói mấy câu, nhưng hình như mọi người đều không nghe được tiếng nào cả. Khi ấy thấy bà chủ nhà nghỉ bước xuống lầu, Lý Nhất cũng vội vàng chạy theo, đi vượt trước cả bà ta, nhưng cũng chỉ kịp cảnh báo Vương Tam đang ngồi trong phòng khách. Nhưng không ngờ là lúc lý nhất vội vàng chạy xuống tầng một, bà chủ lại không tiếp tục xuống nữa, mà lại quay đi tìm trang hàm, lúc này đang trên tầng 2. Trang hàm giờ vẫn còn chưa hoàn hồn. Lúc này tôi đang kiểm tra phòng trên tầng 2. căn phòng này không giống với phòng cho khách thuê, mà chúng ta ở đâu. Tôi vừa mới định tìm xem có manh mối nào không. Quay đầu một cái đã thấy bà ta đứng ngay sau lưng rồi. Làm tôi sợ chết khiếp à? Trang hàm bị bà chủ bắt được Cũng không đủ can đảm mà đi tiếp Chỉ có thể cùng bà ta xuống dưới nhà Vừa xuống cầu thang Đã thấy Lý Nhất và Vương Tam Đang chuẩn bị tiến vào phòng bếp Hai người thấy bà chủ xuống tầng Cũng chỉ có thể dừng bước Chân chân nhìn bà ta tiến vào phòng bếp Trang hàm và Lý Nhất Còn cố tỏ tiếng Muốn nhắc cho Dư Tô Nhưng đương nhiên Dư Tô chẳng nghe nổi chữ nào Nhưng cũng may chưa có chuyện gì Dư tổ cũng không lãng phí thời gian hỏi Trang Hàm. Lúc nãy anh bảo có căn phòng trên tầng 2, khác với phòng ngủ cho khách là như thế nào? Trang Hàm nghiêm mặt. Căn phòng đó không phải là phòng trọ của nhà nghỉ, mà là phòng ngủ của con gái, con rể bà chủ. Nhưng tôi chưa kịp nhìn cho kỹ, đã bị bà chủ phát hiện rồi. Lý Nhất nói tiếp. Lúc trong phòng tôi hỏi chuyện bà chủ một lúc lâu, lúc hỏi tới con gái và con rể, Sắc mặt bà ta hơi thay đổi, nhưng cũng không trả lời tôi. Dư Tô nhìn Vương Tam, chỉ thấy anh ta nhún vai, dường như cũng không tìm được gì. Dư Tô nói, tôi chỉ thấy phòng bếp kha mới, chỉnh chu sạch sẽ, so với toàn bộ nhà nghỉ có vẻ không được cân xứng. Ngoài ra thì cũng không phát hiện được thêm manh mối nào. Lúc ra khỏi phòng bếp, vốn Dư Tô cũng định hỏi bà chủ mấy câu. Nhưng suy định nghĩ lại thì cũng đành thôi. Vốn trước đó Dư Tô cho rằng mục đích trò chơi thiết lập ra nhân vật bà chủ là để cung cấp đầu mối cho bọn họ. Nhưng giờ phút cô đối diện với ánh mắt tàn độc của bà chủ, Dư Tô biết bà ta không hề đơn giản. Lúc này, Vương Tà mới hỏi lý nhất một câu. Sáng nay, lúc phát hiện ra thi thể, cô là người mở cửa phòng ngủ của tên Mỹ sao? lý nhất sửng sốt im lặng một lúc lâu rồi mới lắc đầu không phải lúc tôi tôi tới phòng quấy thì cửa đã mở sẵn rồi vương tam gật đầu đứng lên vừa bước ra ngoài vừa nói thôi thế này đi nếu đã không tìm nổi manh mối thì chúng ta chỉ đành chờ đến nửa đêm thôi dư tô vội đuổi theo anh ta thấp giọng hỏi sẽ phát hiện ra manh mối gì ạ vương tam đứng lại quay đầu cười tố phát hiện cũng muốn đi tự sát. được rồi, sếp, tôi sai rồi. dư tố hoảng hốt. vừa đến phòng, dư tố kéo lớp rèm cửa nhìn ra bên ngoài. ngoài cửa sổ mưa vẫn liên miên không dứt. ấy thế mà không có chút âm thanh nào vang lên. mà càng kỳ lạ hơn, là đứng từ đây nhìn ra ngoài, dư tố không thể thấy nổi cảnh vận ngoài xa. dường như cả thế giới này. chỉ còn dư lại vòn vẹn các nhà nghỉ bé nhỏ cũ kỹ. ngoài ra không tồn tại bất cứ thứ dư thừa nào khác. chỉ một lát sau, đã thấy bà chủ nhà nghỉ mang hoa quả tới. dư tố bước ra cầm lấy đĩa hoa quả, cảm ơn bà ta. nụ cười ấm áp hiền hòa của bà ta, lại một lần nữa khiến người cô lạnh run. một lát sau, dư Tô nghe có tiếng động phát ra từ phòng sát vách, là phòng ngủ của tiên mi. Dư Tô quay đầu, thấp giọng hỏi Vương Tam Giờ tôi qua kiểm tra có được không? Vương Tam tìm được trong vào lì mấy cuốn sách Lúc này đang đọc sách giết thời gian Cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên mà đáp Ừ Dư Tô giòn rén Nhẹ tay mở cửa lách ra khỏi phòng Thở cũng không dám thở mạnh Bước tới gần cửa phòng tiên mi Ló đầu để ngó xem Cửa phòng vẫn chưa hề đóng lại Dư Tô thoáng chốc Đã thấy bà chủ nhà nghỉ đưa lưng về phía cửa xa vào Đang khom người Cẩn mẫn lau sàn Sát tiên mi Đã biến đi đầu mất Không biết bà chủ nhà nghỉ Đã kéo thi thể cô ta đi chỗ nào Giờ trên mặt đất Chỉ còn trơ lại một cái xô nhượng Nước bên trong sớm đã đỏ lòm Rẻ lau nhà ở trên tay bà chủ Cũng đã biến thành màu đỏ Nhưng sàn nhà sáng màu Cũng không sạch sẽ hơn lúc trước là bao mà càng cố lấy rẻ kỳ cọ càng để lại thêm nhiều vết máu loãng kéo dài trên nền đá dư tổ cũng không dám nhìn nữa lặng lẽ trở về phòng của mình bà chủ nhà nghỉ này chắc chắn có vấn đề có vấn đề rất lớn từ lúc tiết mi chết tới bây giờ bà ta không hề để lộ ra bất cứ phản ứng nào giống như người bình thường thậm chí lúc lau dọn phòng tiết mi bà ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thản nhiên Dư Tô nghi ngờ bà chủ chính là boss trong nhiệm vụ lần này. Nhưng bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thế nào đây? Phải giết bà ta ư? Nhưng Vương Tam đã nói trước với các cô, nhiệm vụ trò chơi giao cho đều là nhiệm vụ thần bí ma quỷ. Như vậy nếu bà chủ nhà nghề là quỷ, bọn họ người có giết nổi quỷ không? Ma quỷ có chết nổi được hay không chứ? Dư Tô nghĩ một người một lúc, cũng không nghĩ thêm được gì. Cô rứt khoát bỏ cuộc. Dù sao bên cạnh còn có một ông sếp trông có vẻ rất lợi hại. Hiện giờ cô chỉ cần cẩn thận, không để bị hắn ta mang ra làm tấm đệm lưng thế mạng là được rồi. Đêm hôm ấy, Dư Tô vẫn tiếp tục ngủ trên sàn nhà, vừa cứng vừa lạnh. Đêm đen tối mờ mịt, Dư Tô vừa nhắm mắt thì đã thấy hình ảnh tiên mi chết không toàn thây. Cô nhớ tới cảnh này không phải chỉ do sợ hãi ám ảnh từ nỗi sợ của Dư Tô. Lại âm thầm sinh ra sự hưng phấn Đang ngày một lớn dần Chỉ cần không chết Chuyện này có thể trở thành trải nghiệm kích thích nhất đời cô Dư Tô nghiện kích thích mạo hiểm Từ nhỏ tới lớn Trong mơ cô cũng mơ thấy Trốn chạy chăm giết ma quỷ Thậm chí đôi khi trong đầu cô nảy Sinh ra ý nghĩ quái quỷ Ước mình không sinh ra ở một thế giới hòa bình Yên ả như bây giờ Nhưng cuộc sống của Dư Tô Tổ... lại hoàn toàn tương phản với mơ mộng của cô dù có là ngày còn đến trường cho đến khi bắt đầu đi làm dư tô lúc nào cũng bị giam cầm bởi cuộc sống bình yên nhất tầm thường nhất dư tô sống một cuộc sống rất bình thường rất tiêu chuẩn đến tuổi trưởng thành tốt nghiệp đi làm bị cha mẹ cằn nhằn thúc giục mà cũng không ngừng đi xem mắt dư tô năm nay mới hai mươi ba tuổi nhưng dường như cô đã nhìn thấu trọn vẹn cuộc đời mình sau này sẽ ra sao Có lẽ cô sẽ tìm được một người đàn ông mà mình không thực sự yêu Sau đó kết hôn, sinh con, nuôi nấng chúng, chăm lo dạy dỗ chúng Đợi cho thanh xuân, cho nhiệt huyết của cô dần dần bị cuộc sống tầm thường Làm cho phai nhạt, kiệt quệ Cho đến một ngày sẽ không còn lại gì Nhiều người sẽ thích một cuộc sống bình an giản dị như vậy Nhưng dư tô thì không Không phải cô cảm thấy sống như vậy không tốt Chỉ là thực sự dư tô không muốn sống một cuộc đời như thế Cô sợ đến một ngày khi mái đầu đã bạc phơ, ngồi nhớ về cuộc đời mình, rồi nhận ra cuối cùng đến một kỷ niệm để nhớ lại cũng không có. Mà giờ đây, đột nhiên có trò chơi kỳ lạ này xuất hiện. Nó mở ra cho con đường rộng rãi, êm ả của cô một lối rẽ mới. Có thể trò chơi này xuất hiện là để cứu vớt lấy những người như cô. Đương nhiên, Dư Tô cũng sẽ cố mà sống cho bằng được. Cô vẫn còn có cha mẹ. có em trai ở nhà nữa dư tô chờ mình suy nghĩ miên man rồi cũng từ từ ngủ mất dư tô không ngủ sâu dường như chỉ mới chỉ chợp mắt được một lúc đã bừng tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa cốc cốc cốc vang lên ngày một lớn dần âm thanh ấy gần như thể vang lên ngay bên tai vậy nghe rõ mồn một, một dư tô giật mình bật dậy mò mẫm hướng về phía giường đôi mà nhỏ giọng sếp Đèn bàn trên tủ đầu giường bừng sáng. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Bóng chốc đã soi dõi khắp phòng. Dư thấy Vương Tam rời giường. Chậm rãi cẩn thận, cài từng chiếc cúc áo. Lúc anh ta cài đến chiếc cúc thứ năm, ngoài cửa bắt đầu vọng lại tiếng văn vị cầu xin. Giống y hệt đêm hôm qua vậy. Chỉ khác ở chỗ tiếng kêu khóc và đập cửa lớn hơn ngày hôm qua rất nhiều. Đến mức mà Dư Tô tưởng chừng có khi tai mình sắp điếc tới nơi rồi. dư tô bắt đầu sốt ruột nhưng vương tam lại vẫn cứ trong rong bình thản ngay lúc cô muốn mở miệng thúc giục vương tam lại quay đầu nhìn cô mà hỏi cô có biết giờ nên làm gì không dư tô sửng sốt mất mấy giây bên ngoài tiếng kêu thét vang xin cùng với tiếng đập cửa rầm rầm cứ ngày một lớn khiến cho cô không thể nào không lớn tiếng đáp tôi nghĩ chúng ta nên mở cửa vậy thì mở thôi cô mở đi Vương Tam liếc cửa phòng một cái, rồi lại cúi đầu sửa sang lại ống tay áo. Dư Tô mắt thầm nghĩ. Giờ người này đang muốn đẩy cô đi trước, làm bia thế mạng đây. Nhưng dù sao bây giờ không phải cô ra mở cửa, thì cũng là anh ta mở. Kiểu gì cũng phải có một người làm. Mà Dư Tô lại là người mới, cô còn rất nhiều điều chưa hiểu về trò chơi này. Nhất định cô phải bám chặt lấy Vương Tam. Giờ Dư Tô ra mở cửa. Nếu chết thì là do cô xui xẻo, nhưng nếu đây là cách chính xác thì có thể tiếp tục dựa hơi người đàn ông kia. Do dự trong chớp mắt, Dư Tô rất nhanh đã cất bước tiến về phía cửa phòng. Lúc còn đang do dự đặt tay lên tay nắm cửa, cô đã nghe thấy tiếng Vương Tam truyền tới từ hầm sau. Cô không sợ mở cửa ra, sẽ phải chết thảm như cô gái hôm qua. Dư Tô dừng tay, quay đầu lại nhìn anh ta. Sợ Nhưng vẫn phải làm Tiếng kêu cứu cách một lớp cửa gỗ truyền lại Cứ ngày một lớn dần Cũng không biết kẻ ngoài kia Dùng mấy phần sức mạnh Mà cả cánh cửa cũng rung bần bật Theo mỗi nhịp gõ Vương Tam bật cười hỏi Sao cô lại nghĩ nên mở cửa chứ Dư tô nhìn anh ta nói nhanh Tôi căn cứ và trực giác Mà đoán đêm qua tiết mi Chắc hẳn đã không mở cửa Khi đó chúng ta mới chỉ vừa bước vào trò chơi Cũng không biết được bà chủ nhà nghỉ có phải là NBC hay không? Hay là post? Mà hôm qua, bà ta lại nhắc nhở mọi người ban đêm đừng có nên mở cửa. Tiếp My là người thứ nhất bị gõ cửa phòng. Trước đó cô ta vẫn chưa tìm được chút manh mối nào về ván chơi này. Tôi đoán cô ta sẽ chọn nghe lời bà chủ không mở cửa phòng. Nhưng chúng ta không sống như vậy. Chúng ta biết đêm qua cô ta đã bị giết. Cũng đã phát hiện ra bà chủ nhà nghỉ này rất kỳ quái đấy. Đương nhiên, cũng có thể đem qua Tiết Mi đã mở cửa. Dù sao Lý Nhất cũng bảo rằng, lúc cô ấy đi qua phòng Tiết Mi đã thấy cửa mở toàn rồi. Cô ấy sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này, mà nói dối chúng ta chứ. Nếu cửa đúng thật vẫn bị khóa chặt, thì Lý Nhất không có chìa khóa, sao có thể mở nối cửa chứ? Chỉ là người không mở nổi cửa, nhưng quỷ thì mở được đấy. Huống Chi lại là bà chủ nhà trọ có chìa khóa phòng. Vậy nên tôi nghiêng về phương án, tiết mi đêm qua không mở cửa phòng hơn. Bờ môi của Vương Tam khẽ cong nhẹ lên trong thoáng chốc, cũng không nói dư tô đúng hay sai, chỉ bảo rằng. Mở cửa đi. Vương Tam vừa dẫn lời, bên ngoài đã chuyển đến tương thét thảm thiết đầu tiên. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 1 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện này như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và mọi người hãy ủng hộ Phú Cường bằng cách like và chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa để có thể giúp Phú Cường lan tỏa câu chuyện này đến nhiều người hơn. Còn bây giờ thì Phú Cường chúc mọi người ngủ ngon và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau nhé. Mọi người nhớ khung livestream của Phú Cường 22 giờ mỗi tối từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần mọi người nhé. Còn bây giờ Xin phép được xin chào mọi người.